Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cánh cửa thang máy bỗng nhiên bật mở Một bàn tay đặt lên vai của cô ta Thủy chỉ kịp hét lên một tiếng Rồi ngất xỉu Lần tiếp theo Thủy mở mắt Cô ta thấy mình đang ở trong một khu rừng xa lạ Xung quanh sương mù mờ mịt Cô ta đến nỗi không tìm được lối ra Cứ thế đi mãi đi mãi Càng đi càng vào ngõ cụt Bất giác Thủy thấy một cô gái Đang ngồi gục mặt ở phía trước Thủy mừng rỡ lên tiếng Cô gì ơi Cô gì ơi cho, cho tôi hỏi Cô gái Vừa ngước lên Thì Thủy hoảng hốt lùi lại Gương mặt của cô gái Vô cùng kinh dị Da rẻ tái xanh Hóc mắt đen ngòm ngòm Cái miệng Bị sệ ngoác ra đến tận mang tay Da thịt trên cơ thể cô gái bong chóc rơi ra từng mảng. Cô gái từ từ Từ từ tiến lại phía Thủy Giọng âm van Thủy Tao Thành này Thủy Sao mình giết tao và Thủy Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Không, biến đi. Biến đi, mày biến đi. Cho đến khi Thủy úa ớ rồi ngồi trồm dậy. Mồ hôi trên người của cô ta vã ra như tắm. Cô ta đưa mắt đảo xung quanh Thì nhận ra là mình đang ở bệnh viện Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng Tại sao mình lại ở đây Cô tỉnh rồi sao Thủy ngước mắt lên thì nhìn thấy Quốc Cô ta có hơi trột giả Sao anh lại ở đây À tôi đến công ty lấy một số đồ vật của Thanh Tình cờ thấy cô ngất xỉu ở thang máy Cho nên tôi đưa cô vào đây Cô ta ngờ vực Khi thấy Quốc nói như vậy Thủy nhíu mày Trùng hợp vậy sao à, à, Lúc anh tới Anh có thấy gì lạ không Cái gì lạ là cái gì lạ Tôi không hiểu chợt nhận ra là mình lỡ lời Thủy vội lảng sang chuyện khác Không may là Quốc đã nhận ra sự khác thường Anh suy nghĩ dây lát rồi dò vờ ả lên một tiếng Lúc tôi đưa cô đi Tôi có nghe cô nói cái gì đó Thanh hốt hoảng lấp bấp Tôi, tôi không nghe rõ Là, là cái gì Tôi không biết Nhưng hình như cô đang van xin ai đó Mặt của Thủy Cắt không còn giọt máu Quốc tiếp lời Mà cũng có thể là tôi nghe nhầm thôi <cười> Sao sắc mặt của cô hôm nay kém thế Cô ổn chứ Vừa nói Quốc vừa đưa ánh mắt dò xét về phía Thủy Cô ta lúng túng né tránh Thì đúng lúc ấy bác sĩ tới giải vây Quốc viện cớ có việc lên đi trước Thủy nhìn theo bóng dáng của quốc mà trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi đến tột cùng tiếng của bác sĩ kéo thủy về với thực tại cô nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe cô phải chú ý nghỉ ngơi nhiều để cho thai nhi ổn định hơn không tin vào tai mình thủy hỏi dồn bác sĩ nói sao là là thai thai vâng cô có thai được bốn tháng rồi mà cô không biết à thai tại sao lại có thai vào lúc này không được mình không muốn có con công việc vừa có một tí khởi sắc không lẽ để vụt mất còn còn cái tên đan lăng nhăng kia chắc gì sẽ lo cho mình không được mình không thể bỏ phí thanh xuân vì hắn được nghĩ vậy thủy bước lại bàn dè dặt nói với bác sĩ bác sĩ em em không muốn giữ cái thai lại bác sĩ có thể OK. tại sao lại như thế Cái thai đang phát triển rất tốt cơ mà Cô không muốn giữ cái thai lại là vì sao Bác sĩ nghiêm giọng. Bác sĩ Em mũ côi Không nơi nâng tựa Nếu như em sinh con Thì sẽ không có ai ở bên cạnh lo lắng Em xin bác sĩ giúp em Suy nghĩ một lúc Vị bác sĩ thở dài Tôi không làm được việc đó Nhưng tôi sẽ giới thiệu cho cô Một cái phòng khám vậy các cô các cậu bây giờ trẻ hay thật đấy làm cái gì cũng chẳng suy nghĩ kỹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net